Cùng lúc đó, sóng nữ tử kia cùng với đám người Lâm Nghị đã bắt đầu chém giết. Âm thanh của trường kiếm kiếm ảnh lóe lên trải khắp chiến hầm thần ân. Đây mới là đoàn đội cướp cờ thật sự. Ha ha ha. Bạn học Mộc Cận Hàn à, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, vân nên biết điểm mà dừng đi, tránh trò thua quá khó coi. Lâm Nghị kiếm thí nhược thủy triều, hắn cười nhạt rồi nói: Mỗi một trận đấu đều phải dùng toàn lực chiến đấu. Thiếu được được gọi là mộc cận hàn, có một đôi mắt to sáng ngời, ý chí chiến đấu cực kỳ ngoan cường, sống chết bảo vệ cái hòm có đựng chìa khóa, nửa bước cũng không lùi. Trong lòng của hắn có một sự kỳ lạ, dựa theo chiến lược mạt lâm nghị biểu hiện ra trong chuỗi các trận thiên kiêu tranh bá. Sau khi được xạ vị ường tỷ tỷ gia tăng sự chúc phúc của thần ăn Phản thân của nàng đáng lẽ có thể đối kháng với hắn mới đúng. Tại sao hiện tại vừa trang thủ lại bị Lâm Kỷ áp chế rồi? Nguyên thành cũng ẩn giấu thực lực trong các chuỗi sát hạnh sao? Mà ba thiếu nữ giao thủ với Trịnh Thạch, Mộ Vũ thôn và Đông Phương Chiến cũng cảm thấy nảy sinh sự nghi ngờ giống Mặc Cẩn Hàn. Uy lực chúc phúc của thần ân bọn họ đã từng cảm nhận. Nó khiến thực lực bọn họ tăng lên một cảnh giới nhỏ. Tạ Vĩ Ương là một trong những đối thủ nặng ký trở trước quán quân lần này. Đây là người của thần điện, có thể nói là có chỗ dựa vững chắc như trời. Người muốn trở đội với nàng có rất nhiều, và cuối cùng lại có thể trở thành đồng đội của nàng. Mặc dù đều là thượng tử, nhưng tuyệt đối là kiệt xuất trong thiên kiêu của Vân Mộng Thạch. Người như thế lại thêm tu vi tăng lên một cảnh giới nhỏ, đó là khái niệm gì chứ? Chính là võ sư cấp 1 trực tiếp lên cấp 2, võ sư cấp 2 trực tiếp lên cấp 3, khủng bố như thế đấy. Đây chính là lực lượng của thần uy, mà đối thủ bọn họ chọn cũng đều là người có cùng thành tích. Cục diện vốn có thể nghiền ép tuyệt đối, kết quả lại bất ngờ bị áp chế. Sự việc trở nên vô cùng quái dị. Tốc chiến tốc thắng, ta phá thiên cười lớn lên tiếng nói. Tu vi của hắn không ngừng tăng tịch, hiện tại đây là cấp 3 Trịnh Phong. Bên khi khí hệ kim tản phát ra ngoài, bên ngoài cơ thể hắn dường như được dát một lớp vàng. Kiếm ý mỏng manh của kiếm pháp Bạch Phần dần dần tan biến qua mấy trường nữa, uy lực của Bạch Phần kiếm khiến Dạ Phỉ Ưng không thể không lùi bước. "Không đúng." Dạ Phỉ Ưng cau mày lại. Tu vi của Tào Phát Thiên không nên mạnh như thế, chẳng lẽ trước đó hắn che giấu thực lực trong mục sát hạt không không thể nào, có lẽ không có trẻ giống. Hắn nóng lòng vốn trên ác thần ca ca, hận không thể chiếm ngôi đầu tại các môn sát hạch. Có nhiều lần tức đến nỗi phun máu. Thiên phú tu luyện của người này cũng không tốt, nhưng đại tự cho là mình rất thông minh. Dưới tình huống đó, hắn căn bản không thể trai giống thực lực. Vậy đó là tăng cấp trước trận đấu à? Sư phụ từng nói, ở Bạch Vân Thành có mấy loại pháp môn có thể nhanh chóng để cao thú vị trong thời gian ngắn. Có điều gì chứng nào đó tuyệt đối không phải nhẹ, có khi làm tổn thương đến gần cốt. Cái tên Tảo Phát hiện này, vì đoạt ngôi mà không tiếc trả giá đến mức này hay sao? Chỉ đàn có phụ khắc cực sinh tử với thần ca ca. Một khi thua thì phải đối mặt với cái chết, lượng mạng như thế cũng hợp lý. Nhưng vấn đề là bốn người Lâm Nghị không có áp lực đó ánh mắt cùng đến mức thiền cận tự hủy căn cơ, tại sao thực lực cũng tăng lên như vậy chứ? Già phị ưng muốn lắng gãy thông bình sáng suốt, liếc mắt một cái, đã nhìn ra phần quan trọng. Cơ mà nghi mãi không ra nguyên nhân. Tạo phát thiên, có phải ngươi dùng thuốc cấm đấy chứ, tạm thời nâng cao tu vi sao? Già phị ưng thấp giọng nói. Chẳng gợi biết được đây là thủ đoạn y thiên kiêu tranh bá cấm dùng và phát thiên cười thành vỏ tiếng. Sự phụ nói, thứ đồ lần này là do ông ta lấy được bằng con đường đặc biệt, biện pháp của sở giáo dục căn bản không tra ra được. Sau khi dùng 3 ngày, có một tháng thủy yếu cũng không để lại dị chứng gì. Trong đến, đối với lời chất vấn của Giả vị Ưng, hắn không hề lo lắng. Giả Tây Từ, xin hãy chú ý lời nói của ngươi. Hắn đáp trở lại. Bạch Vân kiếm trong tay Từng chiêu thức đều tản phát ra kinh khí như là chọc trời. Ấn chứa uy lực to lớn, hắn hành lùng hoài ngược lại nặng. Đời như này, nếu nói ở đây, người có biết sẽ gây ra hậu quả gì hay không? Trong ánh mắt của Giả Vĩ Ương lóe lên sự lạnh lùng. Nếu như chỉ có mình tu vi của Đào Phát Hiền thăng mạnh, còn có thể coi như bản thân mình đoán giải. Nhưng ngay cả bốn người lâm nghị cũng đều như thế, sao có thể đáp liếm đi được? đệ tử của Bạch Vân thành xa đoán đến mức này sao? Nếu đã vậy. Gia Phỉ Ưng thở dài một hơi, đôi cánh kiếm mở tung ra, kiếm khí cuồng nhiệt bay về phía tạo phá thiệt. Bầu trời sáng tỏ, kiếm nghi uy nghiêm, quân chủ của ta, thần ân chiếu sáng. Gia Phỉ Ưng phô cánh giữa không trung, trong miệng ngâm sướng tụng tự. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn liên tục kết ấn trước ngực. Trong không khí chỉ đều lại tầng đạo tàn ảnh. Trong như một đóa kiếm trì điện hoa, không ngừng sinh diệt, xương với ngón tay khép mở. Thần vị âm âm tản phát ra từ trong cơ thể của nữ tế tư, thứ mà tế tư tu luyện là thần lực. Thần lực cũng không hẳn là lực lượng của thần, mà là một loại vô thuộc tính, lại có thể nói là lực lượng huyền khí toàn thuộc tính. Tại đế quốc Bắc Hải, chỉ có thể tế tư thờ phụng thần thông qua sự đồng ý của thần tiễn mà sang trên tiến ngữ ấn kiện trọng nhất, công hiến quý báu nhất mới có được sự ban thưởng của thần, đây lực trực lượng huyền khí có thần lực thôi. Thần lực ấy có thể thôi động chiến kỹ có thuộc tính phối hợp với chiến kỹ của thần điện, uy lực là mạnh nhất. Ví dụ như cánh kiếm giả phệ ưng thì triển ra, chính là một trong tam đại chiến kỹ của quân chủ thần điện. Tên đầy đủ là chủ quân tí hộ chi quang, danh xưng là đại phiên mãn có thể tu luyện ra 27 cái cánh tung hoành thiên hà phù địch. Mặc dù thiên tư của Dạ Vĩ Ương rất tuyệt đấy, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên dưới trạng thái bình thường, tu luyện ra được hai cánh đã khiến cho người ta rất kinh ngạc rồi. Chỉ đã bây giờ, ầm, trong tiếng cánh chìm quỷ dị phá vỡ hư không, chỉ thấy dưới sự cầu khẩn của Dạ Vĩ Ương, sau lưng nàng lại có thêm hai cánh Nó mạnh mẽ mở rộng ra, bảo đoạn cuồng không khí, bốn cánh. Anh trăng trực trở hát xuống trên cánh kiếm, khi tức ngâm lẫn cảnh giới của dạ vị ương đột ngột tăng vọt. Trục phục thần ẩn nàng chưa thi triển hết, đem một tần được bành trướng. Người một người mộc cận hàn, chỉ cảm thấy huyền khí trước đó bị tiêu hào, nhanh chóng bổ sung, còn đang có xu thế tăng vọt lên, giống như sắp đột phá một cảnh giới mới vậy. Bốn thằng các thằng rơi vào cảnh giới bị nghiền áp, lại tiếp tục có được chiến lực. Bốn người Lâm Nghị, nông phương chiến vô cùng kinh ngạc, việc này tạm ổn quá rồi. Trong lòng bọn họ càng thêm hãi hùng, nếu như không phải Hàn Học Trưởng thấy trước, chuẩn bị mọi thủ đoạn, thì giờ đây bọn họ có lẽ đã sập thất bại. Đáng chết. Ta phá thiên viễn sắc mặt. Bốn cánh ư? Đứa từ nay trước khi trở thành chủ tế thành chức đã tu luyện được bốn cánh kiếm vốn cho rằng là cục diện nghiền ép, không ngờ tới lại gặp phải chuyện này. Thiều Địa Tây Từ có thể tu điện bốn cánh, vậy tại sao lại ở trong vân bộng thanh nhỏ nhoi này chứ? Cho dù đã đi bất kỳ trung tâm thần điện nào của tứ đại tỉnh tỉnh phòng ngữ, không, dù đã đi thần điện trung tâm của phòng ngữ hành tỉnh cũng sẽ được đối xử như thiên tai mà. Tà Phá Thiên vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Trái tim hắn đang nhỏ máu đấy. Trận chiến này không thể thua được. Đạp bài tẩy chuẩn bị cho Lâm Mặc Thần, xem ra phải dùng trước rồi. Một hạt giống huyền khí nhỏ ẩn nấp trong nan điền, nháy mắt bị kích phát. Mà đúng lúc này, Thần Ân ấn kiếm ra vị ương thét lên. Ngay lập tức, khí tức của cả người nàng liền thay đổi. Ánh sáng màu bạc tôn trào trong đôi mắt nàng, giống như đột ngột mất đi tình cảm của nhân loại bình thường. Giọng nói hành động không mang theo chút tình cảm nào. Thân hình không ngừng cao lên 30 mét, ứng động trong không trung. Hai trong mắt bạc lạnh lẽo, giống như thần linh cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn chúng sinh rãnh rủa như những con kiến. Thủ ấn phức tạp cuối cùng cũng hoàn thành, thần lực tuôn ra, kiếm ý sảng lừng mở ra. Bốn cánh hợp mỡi, âm thanh leng keng như thực chất ma sát. Khinh kiếm mót thành một cây kiếm màu bạc dài hơn 10 mét chỉ về phía bầu trời, sau đó đột ngột tránh xuống không trung. Không hay rồi. Thần điện của Kiếm Chỉ chủ quận, tân chủ tế đang cầu khấn trước mặt tượng thần, cảm ứng được vài tia dao động truyền đến từ phương biển xa xôi liền biến sắc, nàng nhanh chóng đứng bật dậy. Thân hình khẽ động, vị nhân vật đạp đến cùng cực này, thoát cái để đến bên cạnh nhài kiếm, từ trên cao nhìn về phía hải dương mênh mông xa xa. Nhà đầu kia thiết mã giám dùng toàn lực lượng đó, đúng là manh động mà. Biểu cảm của tần trụ tê trở nên phức tạp. Mạnh quá, phải ngăn nó lại thôi. Sau giây rát đùng đùng, lưng nàng bung ra một cái cánh dài tới 10 mấy mét, tản phát ra trả ánh sáng rực rỡ như ngôi sao băng bắn về phía sâu đại dương. Tại thành trụ phủ, Lăng thần nhàm chán ngồi trên cửa sổ các mái của biệt viện, đôi chân nhỏ xinh trắng như vỡ giấy đang thả xuống bên ngoài khi đang ngáp dở thì nàng đột nhiên biến sắc mặt. Trong con ngươi đã đôi đồng tử màu đen phóng lại thu nhỏ 3 lần, màu sắc cũng thay đổi tới 3 lần. Sau đó lúc răng thần nhắm hai mắt lại, mới dần dần khôi phục vẻ bình thường. Nàng mở mắt ra, hai tay nâng má nhìn về phía biến cả, trên mặt nở nụ cười. Thế giới này đúng là không công bằng. Dường như nàng đang tự trầm bận lại dâng nhiệt đang nói chuyện với người bạn nào đó mà không thấy được. Giới đầu, một cây ngô đồng có tuổi thọ bởi 4 năm. Ánh mặt trời xuyên thấu bóng cây loang lổ, chiếu ra từng điểm sáng to vàng đậm xù trên mặt đất. Theo sự di động của gió mà liên tục thay đổi vị trí, tựa như ngôi sao trong vũ trụ không ngừng đoán lên, sáng mờ không ổn định. Tần Lan thư ngồi trên cây đá thuộc hạ Trong tay bà ta cầm một quyển sách, đang yên tĩnh đọc nó. Nhưng nước tím bị quan sát, thì sau khi khí tức của lang thần khôi phục bình thường, bà ta mới thở phàm phật hơi, năm tay đang nắm chặt dần dần buông lơi. Ầm. Um, lực lượng đáng sợ va đập vào nhau. Cực kiếm rực rỡ như ánh trăng sáng chém xuống, thân hình của Tà Phát Thiên liên tục lùi ra sau. A! Hận phẫn nộ thét lịnh, đôi mắt đỏ như máu. Chết tiệt, kịch phát một viên hạt giống kiếm huyền, vậy mà vẫn không thể ngăn cản được nhận chết tiệt này. Tại sao nàng ta lại có lực lượng mạnh như thế? Bạch Vân Kiếm trong tay hắn kêu lên ong ong, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện. Khóe miệng của Đả Phát Tiên tràn ra máu tươi, điên cuồng thôi động huyền khí của bản thân. Hoàn toàn phóng thích lực lượng của hạt giống kiếm huyền, nhưng vẫn phải thủ lại như trước. Mặt thấy Nó tiếp bị kiếm ảnh giòn loại nứt chỏng thì đúng lúc này, ai cũng không ngờ tới việc đó lại xảy ra. Bang. Kiếm ảnh giòn loại bỗng nhiên dừng lại, sau đó sụp đổ như sương bổ trong gió, tan rã lả tả. Lực lưng của cánh kiếm nghiền ép nháy mắt biến mất, tao phá thiên ngẩn người. Chỉ thấy giả vị ương ở trong không trung, trên mặt xuất hiện những huyết văn quái dị. Miệng mũi của nàng cũng dính máu ánh mắt tan rã, sau đó hư nhã một tiếng, trực tiếp ngã từ trên không trung xuống. Từ hội tốt là đây. Mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Bụp. Kiếm quang đâm thủng hư không. Bạch phân kiếm trong tay tạo phát thiên, không hề động tình, kịch phạt toàn bộ lực lượng chém về phía Dạ vị Ương. Không hay rồi. Mộc quận hàn thấy vậy liền kinh ngạc Mặc kệ việc canh sửa chìa quá Mà xoay người Xong về phía dạ vị ương Cút đi Tà phá thiền vung kiếm lên Kiếm quàng bao trùm khắp nơi Xong khi cuôn cuộn ấm ấm Mộc quận hàn không phải là đối thủ của hắn Trường kiếm trong tay Bị kiếm khí kia chém vỡ Khoai miệng trào báo tươi Bắn ngược ra ngoài Đội trưởng xã tỉ tỉ Bà thiếu nữ khác kinh hãi vô cùng Ngay lập tức từ bỏ đối thủ, cả đám đồng loạt rút kiếm phẩy cộng Tà Phát Thiên. Ngươi cản đường ta phải chết. Tà Phát Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Bạch Vân kiếm trong tay không hề lưu tình, bộp bộp bộp, mà kiếm bị chém đứt. Cho dù ba thiếu nữ kia có thêm sự gia tăng chúc phúc của thần điện, thực lực tăng vọt thì cũng không phải là đối thủ của Tà Phát Thiên. Mọn họ trong nháy mắt bị chém cho phốn máu. Mắn ngược ra ngoài, truyền ngồi ngã trên bổng tọc. Oa rồi. Kim thể của Tạ Phát Thiên không giữ, vô tình chém về phía Dạ Vị Ưng. Lúc này trạng thái cơ thể của Dạ Vị Ưng đã vô cùng gay co. Có điều canh kiếm sao lừng thẳng, lại trong thời khắc mấu chốt sinh ra dao động, ý thức kỳ lạ tự động bảo vệ chủ nhân, bao bọc Dạ Vị Ưng lại. Rầm. Cơ thể của Dạ Vị Ưng được canh kiếm bao trùm bị đánh ác liệt, trần hiện và bong tạc không ngừng quay cuồng, sau đó cánh kiếm tàn rã. Ánh mắt của Tạo Phát Thiên lộ ra sự hung ác. Hắn không kiềm được, bập bổ thêm một kiếm, trực tiếp đâm vào dạ vị ương đã không còn năng lực phòng vệ. Mọi người Lâm Nghị thấy vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tạo Phát Thiên muốn giết người sao? Lúc muốn ngăn cản thì đã chậm mất rồi. Trên bến cảng, khán giả và các phiên nhìn thấy cảnh tượng này được bị sóa cho sở khánh. Trong mắt của Bạch Hải Cầm lóe lên sự tức giận. Cái tên nhiệt độ này dễ dàng bị kích tức giận như thế, làm sao không biết nặng nhẹ cơ chứ. Ngay khi trái tìm một cộng hội người đang chat lên thì cũng đúng lúc trọng tài chính của trận đấu muốn ra tay ngăn cản, cơ mà bỗng dưng lại có chuyện khác thường xảy ra. Chỉ nghe một một tiếng, một tia sáng tự trên trời lao tới. Tạp phát thiên còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt chói đoá. Trong tâm mắt đều bị sắc bạc chèo quất. Sau đó một cố lực tượng không thể tránh khỏi, khiến kiếm thức của hắn đã ngưng tụ tới đỉnh phong. Hắn chứa lực tượng cảnh giới võ sử cấp 4, nhanh chóng bị sụp đổ. À! Hắn thảm thiết kêu đệt, bắn ngược ra ngoài 20 mét, xong lào đảo ngã xuống đất. Tập trung nhìn lại bởi thêm một thần ảnh phong hòa tuyệt đại. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Dạ Vị Ưng, là tân chủ tế. Vẫy dài mâu trắng của chàng theo ký hiệu thần kiếm, phác họa ra thân hình đẹp đẽ không khuyết điểm của tân chủ tế. Mái tóc dài đen như pháo hoa rạng phát sáng, làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn na nhưng ngọc của nam, đầy độ sự phong nhã tài hoa. Một loại mỹ lệ không thuộc về trần gian, khiến toàn bộ chiến hạm đều giống như được phủ thêm một tầng mỹ sắc trong thạch chính trên chiến hạm, khung vị vẻ đẹp này làm cho bất ngờ, quên cả mở miệng nói chuyện. Mong thảo yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng xào xạc. Thần chủ tế ôm lấy giả vị ưng, nửa mê nửa tỉnh vào trong lòng. Màn thay đạt trên trán nàng, thần lực mênh mông rút vào trong cơ thể. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, gương mặt của giả vị ưng đã chuyển sang khổng khảo, khí tức dần dần yên tĩnh trở lại. Bây giờ nét mặt thần chủ tế Mỹ nặc đột cười nhẹ nhõm, thở phàm bột hơi. Người, người đang cố nhiễu trận đấu của thiên kiêu trảnh bá đấy, đây là phạm quy. Ta phát thiên tỉnh táo lại, nhưng vẫn kinh hồn bạt vía. Đầu tiên cảm nhận trong cơ thể đều không có gì bất thường, mới thở phàm bột hơi, sau đó lập tức lớn tiếng kháng nghị. Ánh mắt của trận chủ tế như bụi tên bắn phá trên người thiếu niên tóc vàng. Ta phát thiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình Như bị băng tàng ngàn năm đồng đá lại Cơ thể lạnh góng Huyệt dịch cơ như bị đồng cứng Ta Ta phá thiên còn muốn cãi chảy cãi cốn Trận đấu này Giả vị ương nhận thua Tân chủ tế thẳng thắn nói ra Sau lưng của nàng Có một đôi cánh kiếm mở ra Thi triển thuật trị điệu Kiềm đại vết thương trên người Bốn thiêu nữ mộc cận hẳn kia Sau đó ôm lấy giả vị ương Xong thẳng lên bầu trời Cánh kiếm chấn động nhành trong khoát thành một chấm đen biến mất trên bầu trời xa. Bây giờ Tào Phát Thiên với thở phả một hơi. Vườn Hải Hàn còn tưởng rằng bản thân chết chắc. Học trưởng, chúng ta thắng rồi, Tào học trưởng, người đã đánh bại Dạ vị ửng đấy. Một người lâm nghị chạy qua, gương mặt mang theo sự hưng phấn khó mà kiềm chế. Tào Phát Thiên tâm thần bất ổn gật gật đầu. <cười> Khẩu vị xấu hổ mà. Một cần Hàn nói, Từ lúc người ta gặp nguy, Dạ Tỷ Tỷ đã bị thương, mà người còn vội vàng dùng sát chiêu. "Này, ta phát hiện, người đúng là không có khí phách của thiên kiêu." Bài thiếu nữ khác cũng tức giận nhìn bọn họ. "Ngô Xuân, ngươi thì biết cái gì? Thuộc hạ của bại tướng cần phải học theo bại khuyến, cắn rụng tung hả?" Trình Thạc và Võ Vũ thôn đồng thời dâng tiếng quát. "Ta phát hiện cười ha ha." <cười> không phải chính các người nói đấy à? Mỗi trận đấu đều là trận chiến không thể nhận thua. Nếu đã là chiến tranh, làm sao không chết người được? Nói xong, hắn không đợi bốn nữ tử còn đang muốn phản bác cái gì đó, không cần phí lời với bọn họ, cướp cờ đi. Năm người Lâm Nghị cười lạnh, cầm bốn chiếc chìa khóa, mở trận pháp trên cổ quẫn chính ra, lấy đi cờ chiến về trong. Cuộc chiến này cứ như vậy xem được hạ màn một người thiếu nữ còn lại nhìn bọn họ gành gang rời đi, tức không chịu được. Cái tên Tào Phát Thiên này, nhân cơ hội người ta gặp nguy hiểm, đúng là đáng ghét mà. Đáng tiếc thực lực của chúng ta không đủ, hết cách rồi, đành báo thù cho Dạ Tỷ tỷ thôi. Tất cả hy vọng đều gửi gắm ở Lâm Bắc Thần thôi. Đúng vậy, ngoại trừ tên bại hoại kia thì chỉ sợ không có ai là đối thủ của Tào Phát Thiên. Đáng tiếc, đông đội của Lâm Bắc Thần quá yếu cho dù một mình hắn có thể đánh bại Tảo Phát Thiên, nhưng đoàn chiến thất bại thì thì cũng vô dụng. Không không, xem ra bây giờ Lâm Bác Thần cũng chưa chắc có thể thắng. Vừa nãy một kiếm cuối cùng của Tảo Phát Thiên thị triển, thực lực đã đạt đến cảnh giới võ sư cấp 4 rồi, đáng sợ thật. Bốn người phiền muộn ngồi trên bong tàu, đối với bọn họ mà nói, thì khi gia vị ương rời khỏi đoàn chiến cướp cờ đã hoàn toàn kết thúc trận đấu tiếp theo không liên quan đến bọn họ nữa. Thảo luận một hồi, Kang cảm thấy xác suất Tào Phát Thiên đạt được vị trí quán quân rất lớn. Điều này khiến cho bốn mỹ nữ vô cùng không vui. Kang cười nói xem, rốt cuộc xả thịt tỉ tỉ vì sao thế? Nam phồn có cơ hội đánh bại Tào Phát Thiên, tại sao bỗng dưng lại thế? Thiếu nữ tên Thường Nguyệt lại nói. Trong mắt của Mộc Cận Hàn đã hiện sự tiếc nuối hắn lại thôi động thần lực phụ tải cao, dẫn đến cơ thể không thể gánh chịu lực lượng đó. Lục mấu chốt thì mất khống chế. Ta từng nghe đồn trong cơ thể Già Tỷ Tỷ có một luồng ý chí thần linh. Mọi người kia nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, bên trên chiến hạm. Ấy, cái này không phải là quá khéo à? Tiểu Bính Cam liếc nhìn bốn người Bạch Hàm Vân như sói như hổ trên chiến thuyền của mình đang yên trầm trầm lâm Bác Thận ở trên hạm đội xa, nét mặt niềm nở độ cười, "Trà trà, vậy mà các phải chiến đội của Lâm Kaka. Đây chính là truyện phản đó, ha ha, không dấu các người nữa. Trong học viện của Thiên Kiều Trảnh Bá, thì người ta phục nhất chính là Lâm Kaka." Hắn nở độ cười vô cùng chân thành. "Vậy tên chiến đội giải thích sao đây?" Bạch Thanh Vân chỉ 6 chữ đứng trên cột buồm, ánh mắt bất thiện chất vấn. Trước đó gặp phải Vương Hình Dư, không có cơ hội xuất chiến. Thế nên bây giờ Bạch Hàm Vân triên ý đây ngươi, bắt được cơ hội này, bèn vội vàng muốn đấu một trận ra trò. "Đây, tiểu mỹ nữ, ngươi nghe tang quý, a không không không, nghe ta giải thích đây này." Tiểu Bình Cam nhàn nhạo nói. "Ta vì để hấp dẫn mà thôi." Tiểu Bình Cam vẻ mặt oán ức nói. "Vị tiểu tiên nữ này, còn có mắc ca ca nữa, cả ngươi không biết à?" Hào phiên tầng chót tự tà đầy, muốn hấp dẫn sự chú ý cũng đâu dễ dàng gì. Nói trên đây, đâm bập béo vự này, đại giả vờ lau nước mắt. Trước đó, trong các buổi sát hạch, ta cố gắng hết sức cũng không thể nâng độ hot của bản thân lên. Cho nên khi tiến vào đoàn chiến cướp cờ, ta chỉ đánh bình hành hiểm chiêu, dùng thủ đoạn này để hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tính toán nhận mấy cái quảng cáo, kiếm kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà. Đây, lời này nghe có lý đấy." Mấy người im hãy giữ yên quay đầu, nhìn Lâm Mặc Thần. Trên đài trưởng đại nhân đang đứng trên đài quan sát, trên trán hiện đầy sọc đen. "Đóa hoa độc lạ này từ đâu mà đến vậy? Ngài nóng bức mà dám cọ diệt của ta, à? thế mà còn nói được hùng hồn đến thế, đánh cho ta cướp cơ chiến phải đây." Lâm Mặc Thần hung ác nói. Nhìn thấy tên tiểu bính cảm này, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một cảm giác nguy hiểm cái đồ láo toét còn bọn chết này, còn muốn cướp ngay vào hạng tệ nhất não tàn của hắn ở Vân Bổng Thành ư? Nhưng mà làm việc kỳ lạ, nói lời vớ vẩn, ngay cả tên cũng động đao đến thế, bánh quy nhỏ ư, đậu má, vẫn nên là quả táo nhỏ đi. Đại ca đừng đánh đừng đánh mà. Tiêu Bính Cam trực tiếp dừng cờ chiến, cười hi hi mà nói, ta là thần tượng của đại ca, ấy ấy ấy không không không, đại ca là thần tượng của ta chứ. Vũ ân sĩ không cần chiến đấu làm chi. Đại ca nói một câu thì cờ chiến này ta bằng lòng dần bằng cả hai tay. Hử hử, thú vị thế cơ đấy. Lâm bác thần không khỏi có chút kích động. Xuyên không lâu như vậy, cuối cùng cũng có người cảm nhận được khí chất bá vương của nam chính trên người mình rồi à? Cuối cùng cũng có người cuối đầu bái phỏng sao? Người là tiêu bính cam à? Vậy cái tên tiêu trường là gì của ngươi? Lâm bác thần đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Hắn lên tiếng hỏi. Tiêu Binh Cam không hề do dự nói. Ồ, tên đó là anh họ của ta. Là bãi gia tử không có mặt mũi. À, à, à, à, đại cao, à, à, à, à. Ta, ta không dám, ta không ám, ám thị người đâu nhá. Ta cũng không phân biệt đối xử với bãi gia tử đâu. Thật ra ta đừng có một giấc mộng. Chính là thành công là một bãi gia tử như người. Mày ngày trước, anh họ của ta không phải bị đại ca gửi thu thập sao sau đó hắn qua tiệm ta, hy vọng ta báo thù cho hắn ở trong trận đoàn chiến cướp cờ, con bằng long trả thù lao 100 tiền vàng cờ đấy. Khu vực quan sát VIP ở bến cảng. Tiêu chương ngồi sau trả hắn, lập tức mặt tái mét. Đờ cờ mờ nhà nó chứ, mình bị bán rồi à? Đồ cho chết tiêu bính cam này, thống tiền mình hẳn 500 tiền vàng, thế mà nói ra chỉ cầm có 100 tiền vàng thôi. Cái nỗi trứng thối kia, không phải ngươi mà." Đang trước hắn, khóe miệng của Tiêu Vân Đồng co lại, quay đầu trừng mắt với Tiêu Trường. "Chà, người bình tĩnh chút." Cảm thác được một cốc cát khí, lúc này Tiêu Trường đã không kiêu ngạo nổi nữa. Đây chính là đứa nhỏ của Xuân Hoa gia sao? Giật cá tính. Tiêu Lão gia tưởng gọi phía trước, bỗng dưng phút trâu tán thưởng. Vẻ mặt của Tiêu Vân Đồng nghiêm nghị lục quay sang tán nở nụ cười chân thành nói: "Cha, chính là con của tiểu muội. Bà năm trước đến phần bổng thành rồi vẫn cư ngụ ở tiêu gia chúng ta." Ngay ngay cũng còn nhớ là người nổi bật trong thế hệ thiếu niên của tiêu gia. Tiêu lão thái gia gật đầu, "Ừm, um, được đấy, được đấy. Giật có tính cách, Xuân Hoa và con trai đến đây đồng thời vậy, tại sao ta chưa từng trông thấy? Đến đến khi thi kiều tranh bá kết thúc, để bọn họ đến gặp ta." Vâng, thưa cha." Tiêu Văn Long vội vàng đáp. Trên con tàu số hiệu Ngọc Khí Trần Bảo trực trỡ, Lâm Bắc Thành đỡ cả người, "Cái quái gì vậy? Ta hỏi có một câu mà sao cười nó nhiều thế? Có điều nếu đã có lưu lượng của ta, vậy thì phải trả giá thôi." Hắn đặc định tống tiền bọn ven. Anh biết được tên Tiểu Bính Cam chạy giống như là con sâu trong bụng hắn chứ. "Đại ca, ngươi không cần nói, ta hiểu, ta hiểu mà." Vẫn chia nhá, cái gọi là gặp người có thân phận, ta cọ nhiệt người thì ta chia tiền cho đại ca ngươi là được. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra năm chục tiền vang, chạp hai tay dâng lên. Lầm bác thần chấm hỏi luôn. Đồ chó này, chẳng lẽ biết thuật đọc tâm mà, miễn cưỡng coi như là hợp lý đi. Hắn y bảo hắn bất phụ thu tiền đi, suy nghĩ trong chốc lát, đã không tìm được cái cớ gì để mà vừa vét của tiền mập này tiếp. Hơn nữa chia tay không đánh mặt người cười. Vương trì tên bập này, con là fan của mình. Cầm cờ rút lui. Lâm Mặc Thần nói. "Bạch Không Vân tức giận, là sao? Ta lại không có cơ hội xuất chiến à?" Lâm Mặc Thần đáp, bảo tồn thực lực. Lời còn chưa nói xong, nhà không hưng bỗng dựng cau mày, "Trở đã, là cờ này không đúng lắm, hình như là cờ giả đấy." "Cái gì?" Tiểu Minh Cầm lập tức trô lên Như heo bị thảo huyết, quất ức lắp bắp đó. Sao có thể là giả được? Lục tạc thiều đã cực kỳ cẩn thận rồi, giống y hết như thật luôn mà. Bốn đồng đội dọc lưng hắn, đồng loạt ôm mặt, đờ mơ. Đây chính là y quy thượng thưa của người hả? Một đấng nam nhì. Rốt cuộc sao lại thiều được cờ chiến thế? Rốt cuộc còn có việc gì mà người không dám làm không? Đấng bác thần nghe vậy vô cùng tức giận. Đồ chó nhà ngươi. Vậy mà dám dùng cờ giả lừa ta? Hắn quay đầu nhìn về phía trọng tài chính trên trên hạm rồi nói Thưa thầy, cái này có tính là phạm quy không? Trực tiếp phán hắn để hắn được cờ thật cho ta đi Trọng tài chính nhắm mắt giả chết, hoàn toàn không quan tâm Tiểu binh cảm mở tỏa mắt Đại ca, người không hổ là thần tượng của ta Trình độ vô sỉ so với ta còn giỏi hơn nhiều Thế mà có thể đưa ra loại yêu cầu hèn hạ này? Lâm mắc thật nói Bước nói nhảm đi Đưa cơ thật ra đây Mặc không ta đánh chết bà ngơi giờ Bạch Khâm Vân lớn tiếng nói Tiểu Binh Càm đừng đưa đừng đưa Đàn nam nhân thì phải kiên trì Được một nén nhang Đến đi chúng ta đánh nhằm một trận xem nào Thấy da Tiểu Binh Càm hít sông một hơi Hắn nhổ hai ngũm nước bọt vào tay mình Sau đó xóa tùng tóc của mình ra Rồi bối thành một kiểu tóc Với tạo hình lãnh khốc Ngừa mặt lên trời thở dài Ta đã cho các người bậc thang Để bước xuống Tại sao các người cứ không thuận theo Mà xuống dốc lửa chứ Các người muốn ép ta ra tay à Ta đã đồng ý với mẹ ta Là không thể dễ dàng ra tay Mà không như lại đánh chết người Ây thằng ca ca Người nói coi tại sao người cứ tự tìm đường chết như thế chứ Hắn còn chưa nói xong Thì âm một tiếng Bọn tàu của tàu có số hiệu đánh lội Lâm Bắc Thành hơi chấn động. Cơ thể của Tiêu Bính Cam mượn phản lực, giống như một quả pháo mạnh mẽ bay lên, cách biển về 15m, sau đó lượn về phía Lâm Mộc Thành đang ở trên đài quan sát của chiến hạm đối diện. Đồng tử của Lâm Bắc Thành co lại. Một lần nhảy này khoảng cách là 15m, khí thế còn lại không hề suy yếu. Đồ mập này ít nhất cũng phải tầm trình độ cựu đỉnh. Tại sao trước đó con sả heo ăn thịt hổ nhỉ? Lâm Bắc Thành không dám khinh thường, hắn lập tức ngồi xuống vận khí, giơ tay chỉnh ra mấy chục trưởng liên hoàn bổ ra. Bách bộ ra. Phách bộ phách thần trưởng của phủ kỵ tam đình, trưởng kinh phủ hình trừ sáu biển điên cuồng, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy Tiểu Vĩnh Cảm thét lên một tiếng, giơ tay túm lấy sợi dây thần trên cột buồm. Thân hình trong hư không linh hoạt giống như là chim mòng biển thay đổi vị trí trưởng kình của Lâm Bắc Thần, thấp nập chém vào không trung, đánh ra các tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thời gian ngắn ngủi, tiểu binh cảm đã nhảy lên đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần, nhận một chưởng của ta đi. Đồ mập kia cười hành hạnh. Bút chưởng như một cây bút vạn cân, mang theo áp lực khó thở nện xuống. Lâm Bắc Thần khịt mũi, giơ tay đấm ra, ầm. Một tiếng động lớn chói tai, khí lãng cuộn trào mà thường có thể thấy được cợn sóng đang tràn ra tứ phía. Lâm Bắc Thành chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dâng trào, thân hình bay ngược về phía sau, rốt cuộc không thể ở trên đài quan sát nữa, trực tiếp rời khỏi phạm vi của cột buồm, rơi xuống phía dưới. Tiểu binh cảm cũng giống như đụng trứng lò xo, bay ngược ra ngoài, rơi xuống phía bên kia của bong tàu. Vẻ mặt của cả hai đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Sao cái thứ chó này lại mạnh như vậy chứ?" Lâm Bắc Thần vươn tay nắm lấy một sợi dây của cột buồm, bay ra trước thế chế trụ, canh tài phát lực, nhảy lên một cách thật mạnh bay tới chỗ Tiểu Bình Cảm. Mạnh hơn so với tưởng tượng của ta rồi. Tiểu Bình Cảm cảm thấy cơn đau âm ỉ từ cú đấm của mình. Hắn cũng kinh hãi, sau đó bắt trước làm theo, nắm dây của cột buồm bay tới chỗ Lâm Bắc Thần, rầm rầm rầm. Cả hai tầng cỡ giữa không trung liên tục đấm nhọn, đây chính là từng quyền chân thật, bốn nắm đấm không ngừng oanh kích lẫn nhau. Mỗi một lần pha chạm sẽ phát ra tiếng khí bạo độ tung. Song khí bằng mắt thường có thể thấy được đang điên cuồng mặc cuộn trào ra bên ngoài, khiến mọi thứ trong tầm mắt của những khán giả đang xem trận chiến bắt đầu biến dạng. Cảnh tượng này giống như nổi đồng chạm vào bàn trải sắt. Hai người đấm nhau với cả trăm quyền, sau đó mới rơi xuống boong tàu bên dưới, âm bố tính đập vào boong tàu kim loại như hai tảng đá lớn. Tiệp Bính Cam nhà trăn nhếch miệng, xoa nắm tay của mình mà nói, "Cả cả, xương cốt của ngươi sao lại cứng như vậy?" Lâm Mặc Thành cười ha ha, "Kiếm cốt của ta bây giờ đã là..." Tiệp Bính Cam nghẹn họng ngắt lời, "Cả cả, ta không cho phép ngươi nói như thế, tại sao ngươi lại nói ngươi lại tiện cốt chứ?" Lâm Mặc Thành chấm hỏi con mẹ nó rồi. Lão tử phải đánh cái đầu chó nhà ngươi. Hắn tức giận vung lên một quyền. Tiêu Bính Cam cũng vung một quyền đánh trả. Hai người như có chút tâm linh tương thông, đều không rút kiếm cũng không thị triển chiến kỹ khác, chỉ là dùng cách đấm đơn giản nhất để đánh nhau, quyền đến quyền đi, chẳng ai phục ai. Ầm. Um. Lâm Mặc Thành đánh trúng một quyền, Tiêu Bính Cam né được. Kinh khí sát khí vô hình thổi qua lỗ tai của tên bé ú này, trực tiếp nổ tung trong không trung phạm vi vợi thước. Quỷ tịch giống như một cái pháo không khí, mấy chục con hải âu ở phía xa đột nhiên bị đổ tung thành huyết vụ. Âm! Um, tiểu Bính Cầm đánh ra một quyền, lập tức thần thi triển Thầu Hưởng Thiếc Ngọc Bộ tránh được. Mấy chục mét phía sau hắn, hơn chục con hải cẩu cũng bị đánh thành tảng đá. Con chim lớn màu trắng Đang ngồi sổm trên vai Bạch Khẩm Vân Đột nhiên rùng mình bột cá Lấy cánh che đầu Hình ảnh này thật là đáng sợ Một tên đồng đội của tiêu biến cam Lúc này cũng kinh hãi Cũng chẳng ca hơn con chim to kia là bao Thằng mập này Sao đột nhiên lại khỏe thế Một trong số họ lầm bậm nói Bạch Khẩm Vân quay đầu nhìn sang nói Ý của người là gì Không biết thực lực của hắn sao Hoàn toàn không Tên đồng đội có vẻ ngược ngác nói Bốn người bọn ta Một người trả hai trăm tiền vàng phí đội Liên được vào Người đó chưa từng biết hắn Không có quan hệ gì Cái gì? Mẹ như yên khó tin nói Phí vào đội à? Các người còn phải trả phí vào đội sao? Tên đồng đội thứ ba nói Cái tiền béo này tốt xấu gì Cũng là đội trưởng tốc mời thiên kiêu Có quyền thợi của tổ trưởng đội Bốn người bọn ta đều là đồ bỏ đi thanh tích xếp hạng thi đấu ở vị trí cuối cùng. Các đội khác không cần bọn ta, có thể trả 200 tiền vàng để một lần trải nghiệm không khí cuộc chiến đoạt cơ đã lợi lắm rồi. Hàn Bách phụ công nhạc hùng hừng đều cúi đầu, cái thao tác này nghe thì có chút quen thuộc đây. Nếu Lâm Bắc Thần không phải vì coi bọn họ là bạn bè thì e rằng cũng sẽ làm như vậy. Su sau thì hắn cũng giả tên có tiếng tham tiền mà các người đoán xem ai thắng. Đội viên cuối cùng của chiến đội đánh Lâm Bắc Thành Tan Bạo đưa ra một câu hỏi. Đây tang này lập tức nổ ra một cuộc tranh luận lớn. Tan đội viên của hai đội cuối cùng diễu ghé vào trước can can bon bom tàu của đội đánh Lâm Bắc Thành Tan Bạo, cách biển với 5 m, bắt đầu lặng lẽ theo dõi trận chiến. Đánh hay, hay lắm, dụng lực đánh chết bá hắn đi. Lâm tiểu bài kiểm, người chuẩn cơ mà. Yếu thế Tiền béo mau dung sức hút sữa đi nào Tạm người thậm chí còn hô hào cổ vũ Hả? Sữa hả? Bài Câm Vân nghe đến từ đó Đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng Tiểu phố bà này không chút dấu diếm tai lực Trực tiếp từ trong bào khố trữ vật Để trầm một đống đồ ăn vặt Giật lệ phép nói Là đây lại đây ăn hạt dưa uống chút rượu Xem náo nhiệt sao có thể thiếu đồ ăn vặt chứ ta còn có cả thịt nướng đây này. Trên bến cảng, những người dân trong khu vực đang theo dõi trận chiến đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện quái gì thế này? Hai đội trưởng xuất chúng mang theo một đám đồng đội xuất chúng ư? Hai đội trưởng tài giỏi thì liệu đánh chết nhau. Còn đồng đội lại giống như đám bản cũ lâu năm chưa gặp, uống rượu ăn thịt, cắn hạt dưa ở một bên nhìn đến thích thú. Lâm Quân Huỳnh đã đụ cười. Mấy đại lão sở trưởng của Vân Bộng Thành bên cạnh ông ta cũng buồn cười vãi ra. Việc lạ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay lại cực kỳ nhiều. Như việc Lâm Bắc Thần cùng Tiêu Bến Cam tại hoa trăm năm khó gặp như vậy. Thế mà lần này lại xuất hiện tận hai người. Tuy nhiên sức mạnh của Lâm Bắc Thần mọi người đều biết từ lâu. Nhưng tên Tiêu Bến Cam này từ trước đến nay vẫn luôn luôn không ai biết đến không ai để ý đến hắn cuối cùng tiến vào đây mới viết mạnh như vậy. Nhân viên công tác của các học viện nổi tiếng ở Đài Quan Sát cũng chết lặng đi. Lần này họ đến Vân Mộng Thành chiều đình, nhưng mà chỉ là may mắn gặp dịch quả thôi. Trước đó bọn họ cũng đã đi đến vài đại thành, khảo sát vài hạt giống thiên tài rồi. Nhưng làm cho tâm trạng bọn họ không ngừng điên cuồng thì đây chính là lần đầu tiên. Vốn cho rằng một phương hình dư Đã đủ làm cho bọn họ điên cuồng rồi, nhưng hiện tại xem ra, tiểu bình cam này cũng không kém bao nhiêu. Phan Bổng Thành chẳng lẽ đã vô tình trở thành vùng đất trù phú gì đó? Tần Xuân Sốt hiển nhiên tài cũng cao quá đi. Một tên đang ngồi trong phòng bí mật xem cuộc chiến, âm thanh bình tĩnh lãnh đạo đột nhiên đại phang lên. Hai tên tài hoa này, đặt ở trên chiến trường đều sẽ là mạnh tướng tuyệt thế. Nhân tài chiến đấu hiếm thấy như này, nhất định phải nghĩ cách. Trên bong tàu, cuộc chiến vẫn tiếp tục, hai người tiểu đánh rất nghiêm túc. Tên chó này triển dũng cũng tốt đấy. Lâm Mặc Thần càng đánh càng giật mình. Sức mạnh của tên mập này quá mạnh, thậm chí so với Vương Hành Dư đã thi triển bí thuật thì hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều. Ca ca, che giấu tốt thì cũng đánh không chết ngươi. Tiểu Bên Cam nghiến răng nghiến lợi đởn. Lâm Bắc Thần tức giận, phùng nắm đấm mà nói. Người nói xem, với sức mạnh ngay của ngươi, sao không sớm thể hiện ra, con phải giả bộ đến cuối cùng. Lục trường kiểm tra nâng vạc với các môn khác, ngươi giả bộ như cháu trai của ta đấy. Tiêu Binh Cam vừa liều mạng phùng nắm đấm vào Lâm Bắc Thần vừa giải thích. Cà cà, làm quảng cáo kiếm tiền, ngươi có thể giỏi hơn ta, nhưng giả bộ thì ngươi vẫn không bằng ta đâu. Ngươi nhìn ta xem, vẫn đường đục nước béo co cũng chẳng ai nắm vào ta, coi như ta may mắn tới được trận chiến đoạt cơ đoàn đội, ta lại trở tay bùng nổ. Bọn họ có phải đều đẳng rất kinh ngạc đúng không? Hiệu ứng bùng nổ như vậy chính là thứ ta muốn, đụ súng động rồi. Thứ chó chết này, Lã Mạc Thành thật sự phục rồi. Đây mới thật sự là một tên gian xảo. Nếu không phải chính mình giữ lại con bài chứ đật, thì hôm nay thật sự bị thằng cháu trai này tính kế rồi. Người học trường nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiểu biến cam tò mò nói. Ta ở học viện sở cấp số 2. Cà cà, ngươi hỏi làm gì? Lâm Bắc Thần nói. Con mẹ nhà ngươi có gan thì tan học không được chạy. Lão từ về sau mỗi ngày đều sẽ đến trước cổng trường chạy đánh người. Hắn không phải đang đói nhạc mà thật sự vô địa đánh cực trước cổng trường. Lâm Bắc Thần nói. Tri Hận Minh không có pháp bổ tuyệt luyện Vô Tường Kiếm Cốt bản tiếp theo. Nếu không thì với sức mạnh đáng sợ của Tiêu Bính Ca, nhất định sẽ trở thành bạn đồng hành tốt nhất để luyện kiếm cốt. Nó không chừng sau trận chiến này, hắn có thể cải thiện được cấp bậc kiếm cốt của mình. Đợi chiến xong, nhất định phải chăm chỉ tìm kiếm công pháp tiếp theo của Vô Tường Kiếm Cốt, sau đó tìm tên mập này luyện tập. Hai người mỗi ngày đều chiến đấu dự định có thể thừa hắc thiết kiếm cốt đính bạch ngân hoàng kim kim cương thậm chí đến vầng giả kiếm cốt. Hắn đã đến cảnh giới như vậy không? Hử? Ta muốn làm một con cá ướp muối, tại sao lại phải tiến lên chứ? Binh binh binh. Hai người ra quyền đánh tầm được nén hương. Tiểu Binh Cảm không thể chịu đựng được nữa, lại nói: "Ca ca, xương của ngươi cứng quá." Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng hồi, khi huyết quấy cuồng cơ thể đau nhức. Lâm Bắc Thành ha ha cười đói, "Muốn luyện không? Muốn có được kiếm cốt giống ta không? Bãi Tần đã đại ca, ta sẽ dạy cho ngươi." Lại một lúc lâu sau, Tiêu Bính Cầm giống như một con bò điên, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, hơi thở màu trắng từ trong lỗ mũi phun ra nói, "Ca ca, hay là chúng ta nghỉ một chút rồi đánh tiếp được không?" Lâm Bắc Thành vui sướng khi thấy có người gặp họa, lắc lắc đầu, "Đệ đệ sức bên của người không tốt rồi. Nói xong chính mình trong một ngụm thủy hoàn thuật. Cơ thể vốn mệt mỏi liền lập tức biến mất không cỏ thứ, khí huyết sục sôi, thể lực lại trở lại đỉnh phong, nhịp đập bình ổn. Tiểu Vĩnh Cạc nhìn thấy trợn ngược mắt, cả ca, người ăn gian, hắn cảm thấy sắp sụp đổ rồi. Đâm mắt thần cười nói, cái này gọi là dựa vào năng lực, beng beng beng lại đánh nhau thêm vài phút nữa. Tiêu Vĩnh Cam Bộ hồi nhễ nhại, thở hổn hển, liên tục xô tay, không được không được không được, không chịu nổi nữa, ca ca ta nhận thua. "Đệ đệ, ngươi phải kiên trì lên, nam nhân không được dễ dàng nói mình không được." Lâm Bắc Thành đánh ra hai quyền như dạo chơi. Hốc mặt của tên mập trực tiếp bị thăm đen như cấu trúc. Mấy quyền đánh tới như mưa không ngớt, ầm ầm ầm. Lâm Bắc Thành đấm mà thoải mái tràn trề. Tiểu Bính Cam thì la hét rãy rụa không phục, lập tức bị đánh đến tím cả mặt. Ha ha ha, ngươi có phục không? Lâm Bắc Thành ngồi trên người của Tiểu Bính Cam, vừa đánh vừa hỏi. Tiểu Bính Cam gần như khóc mà nói: "Các ca ơi, người đúng là bị tiểu năng rồi, ta vừa nãy phục rồi mà, ta phục rồi, ngươi đừng đánh nữa có được không hả? Làm ta bị thương, mẹ ta sẽ đau lòng lắm đấy." "Hả?" À, ta không nghe rõ, đã phục rồi sao?" Lâm Mặc Thành có chút xấu hổ, để giảm bớt sự ngượng ngùng, hắn lại đấm thêm hai cú nữa. "Ngươi vừa rồi làm miệng nói phục, nhưng mà tâm không phục, à ta cảm thấy thế. Ta hỏi ngươi nhé, tâm ngươi có phục chưa?" Tiểu Bình cảm thật sự đã khóc rồi. "Con mẹ nó, đây là chuyện con người làm được sao? Đã đánh ta như thế này rồi, mà còn hỏi ta tâm có phục không hả?" ta tâm phục tâm phục." Tên mặt nán giận nói. Lâm Bắc Thần lúc này mới đứng lên, vuông tên này ra mà nói, "Mau, đưa cơ chiến thật của ngươi cho ta. Không cần giao nữa, bọn ta đã lấy được rồi." Giọng nói của Bạch Khẩn Vân vang lên. Thiếu Lô Ly kiêu ngạo này cầm hơn với cơ chiến trong tay, đặc ý nói, "Ha ha, xong rồi, tất cả đều ở đây, hang thật cũng trong số này đấy." trong mắt của Lâm Bắc Thận như muốn gọi dài ra. Sao lại có nhiều như vậy chứ?" Mạch Hàm Vân nói. Đều là hắn trộm thiếu lén, nói đúng hơn, cái tên mập này đúng là người đã thuê mấy cái này. Tiêu Bình Cam che mặt đứng dậy nói, "Giả đạo xả rút, trai ta mất, ta cùng mẹ Đen Vân mộng thành đường tựa hò hàng, kết quả đã bị ngược đãi, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của người ta. Cộng thêm việc ta cũng đang tuổi ăn tuổi uống, Đang phải học một chút tay nghề kiếm tiền Phụ giúp gia đình đó mà Khi những lời này lọt vào tài Khách quý đang xem trận chiến trên đàn Sắc mặt gia trụ tiêu già Tiêu Vân Long Nhật thời sám ngoét Tiêu lão thái gia hư một tiếng Thể hiện sự bất mãn tột độ Phụ thần ta nhất định sẽ điều tra về chuyện này Tiêu Vân Long Vội vàng cam đoan Trên chiến hạm Lâm bác thần nhìn một đống cờ mà nói Giọt quọc cái nào mới là thật. Tiệp Bính Cam vội vàng lên một cách thật từ trong tấm cờ đó ra. Mọi người đừng nhìn qua, đậu xanh không khác với mấy cái giả nành da mấy. Lâm Bắc Thần nhìn về phía nhạc hỗng hư nói, làm sao ngươi phân biệt được giữa thật và giả? Nhạc hỗng hư cười nói, ta nhìn không ra, chỉ là thấy hắn xao dậy rằng dùng hai tay giăng cờ như vậy. Mà đồng đội của hắn còn co bộ dạng nén cười, cho nên mặc cố ý lừa một chút. Tiểu Bính cảm, còn mẹ nó đồng đội bán ta rồi. Quả nhiên kinh thành diễn xuất của bốn tên này quá tệ, đồng đội làm hại ta, sớm biết thế này thì đã thu phí đội nhiều hơn một chút. Vân nhìn thấy liền sợ hết hồn, bốn tên đồng đội của hắn đã sôi bọt mép mà nằm trên vong thảo rồi. Chuyện gì thế này? Tình bập kinh hãi nói. Bạch Cầm phân tắc ý cười to. Đồ ăn vặt của bọn tiểu thư đây ngon như vậy à? Bốn tên ngốc Điều bị mê dược trong đồ ăn vặt Của tiểu thư đây Làm cho ngất cả rồi Đây không phải là thủ đoạn ta nên dùng sao Tiểu bạch ngươi từ khi nào Cũng trở nên vô sỉ như vậy chứ Xem ra về sau ăn uống với tiểu bạch Phải cẩn thận một chút mới được Đãi ngốc nghếch này cũng không phải Là loại vô dụng lắm Nhìn bốn đồng đội của tiểu bính cam Đang co giật, xui bót mép Đụng quần lâm bác thần Cũng từng đợt ớm lạnh Cà cà, lần này ta phục cả người, cả tâm rồi. Tiêu Vinh cảm nói, "Ngươi sau này đưa ta theo với có được không?" Hắn xem như bị Lâm Mặc Thần thành phục rồi. Đơn thuần đấm nhau, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người đánh hắn thành ra như vậy. Hơn nữa thủy hoàn kia của Lâm Mặc Thần có thể phục hồi thương tích ngay lập tức, thật sự rất hợp trận hắn. "Được rồi, từ nay về sau tan học không được đi, ta tới cổng trường các ngươi chặn, a không?" Ta tới cổng trường tìm ngươi. Lâm bác thần suýt nửa lỡ lời, nói ra ý trong lòng. Cái miệng của tên mập này dường như không im được. Cà ca, ta đến học viện số 3 tìm ngươi không được sao? Tại sao ngươi lại muốn đến chặn cổng trường ta? Ta có chút sợ hãi đấy. Tiểu bình cảm có hiểu nói. Lâm bác thần thở dài nói. Ê hey, da, ngươi không hiểu được đâu. Đây là một loại hoài niệm đấy. Lúc này thời gian cũng đến. Tiệp Bính Cam trở về chiến hạm của mình, chiến hạm rời đi. Hắn rồi mấy số được lệnh vào bốn tinh đồng đội cho bọn nó tĩnh. Bốn tên này cũng tài đấy. Vừa nhìn thấy bộ dạng bầm dập của Tiệp Bính Cam, nhất thời không tiêm không phổi mà cười trộm. Cánh phồm khắc chữ đánh Lâm Bắc Thần tan vào bảy pháp với trong gió biển. Hiện giờ xem ra mấy chữ này giống như một sự chế giễu, không đánh được Lâm Bắc Thần. Ngực lại con vị Lâm Bắc thần đánh cho một trận. Hay sao? Thẻ bên gầm đau khổ thở ra một tiếng, đây có lẽ chính là nhân sinh. Thiên Kiêu tranh bá chiến tiếp tục tiếp diễn. Trong giây mắt khi còn chưa đầy 2 canh giờ, danh sách đã dần dần trở nên rõ ràng. Bởi vì Tà Phá Thiên đánh bại Giả Vị Ưng, lập tức giành được hai chiến kỳ. Cộng với chiến kỳ mà hắn thắng đối thủ có được, hơn nữa thêm cả chiến kỳ vốn đã có ở trên Bạch Vân Hảo. Tổng cộng giành được 6 cỡ chiến, còn 5 bác thần tổng cộng được 4 cỡ chiến. Các đội khác liên tiếp bị loại, ngồi vô địch và á quân sẽ được quyết định giữa 2 đội này. Về phương diện chiến kỳ, ta phá thiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng đến phần này, số lượng cửa chiến không còn quan trọng nữa, bởi vì người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được tất cả cửa chiến. Lúc này các học viên trên tám chiến hạm khác lần đối đuổi nhau trở về cảng gần đó, sau đó lại ngồi cano trở về cảng trên bờ. Tiến vào khu vực chỉ định của học viện Thiên Kiêu để quan sát trận đấu sắp tới. Đồng thời bọn họ cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh tuyệt vời và toàn bộ quá trình chiến đấu thông qua lưu ảnh thạch. Lúc này các cán bộ tuyển sinh của các trường đại học lớn cũng tranh thủ lấy tự cách để tiến vào khu vực xem cuộc chiến. Lấy trăm mọi tư liệu và điều kiện đã chuẩn bị từ trước, vương cành ô liu cho họ phiền mà họ chọn. Người được hoan nghênh nhất, dĩ nhiên là Vương Hinh Từ cùng Tiêu Bính Cam. Tiếp đó là năm người Tô Tiểu Nghiên, Chu Khả Nhi. Cuộc chiến giành giật nhân tài ngày càng gay gắt. Trên biển, trên hạm số hiệu Lưu Châu Bảo Ngọc cùng Bạch Vân đã nhanh chóng tiến gần. Trận chiến quyết định cuối cùng sắp diễn ra. Đám theo nàm theo nữ Ngồi ở khu vực học viên Đầu tiên là xem trận chiến qua lưu ảnh thạch Đương nhiên đều là hình ảnh chiến đấu Của mấy người đoạt giải quán quân Như Tà Phá Điên, Lâm Bắc Thần Giả Vị Ươ Vừa nhìn thấy cũng đều là biểu cảm khiếp sợ Hình ảnh trong trận chiến đấu Quả thật Là mọi họ khó mà tin được Vốn tưởng rằng tất cả mọi người Đều băng tuổi nhau Mặc dù có cao thấp Nhưng đều trong phạm trụ giống nhau Kết quả là màn trình diễn trong lưu ảnh thạch Của một số kẻ yêu nghiệt đứng đầu Như Lâm Bắc Thần, Tào Phá Thiên Đúng thật là điên rồ Vượt ra sức tưởng tượng của bọn họ Tù vị của Tào Phá Thiên Đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp 4 rồi sao Thể lực của Lâm Bắc Thần Cũng quá kinh ngời đi Ta cảm thấy bọn họ và chúng ta Không phải cùng một cuộc đấu đâu Cái này cũng quá yêu nghiệt rồi Trận chiến đoạt cơ đoàn đội Trong thiên kiều trành bá chiến quá trước cũng không đạt tới trình độ này. Có cảm giác đừng nói là Lâm Bắc Thần và Tạ Phát Thiên, cũng đừng nói đến Dạ Phỉ Ưng và Vương Hành Sư. Cho dù là Tiêu Bính Cầm kia cũng có thể quát được các quán quân trước đó. Mẹ nó, thật là không theo lẽ thường mà. Nam học viện Thiên Kiêu đều có chút sợ hãi. Mức độ hấp dẫn và gay cấn của cuộc thi năm nay hơn hẳn những năm trước, nhất là thực lực của các học viên hàng đầu đó mạnh mẽ và có phần viển vông, với có phạm phi bình thường. Bên người Vương Hình Từ và Tiêu Vĩnh Cam được đám người tuyển sinh của các trường đối tiếng bao quanh, mấy hiệu trưởng cũng tụy vòng quanh họ. Khu vực khách quý xem cuộc chiến. Đại nhân hành chính quan của tòa án hành chính phòng cơ hành tỉnh, Nam Cổ Kim, trông rất lão gọn gàng, thư thái thoải mái. Ông ta phất lờ những người xung quanh, cũng không nói chuyện với hàng quân huyện nữa. Con tay nhẹ nhàng gõ tay vào phần tựa trên ghế, lúc nhanh, lúc chậm, nhắm mắt để tiếp tục xem trận đấu. Chỉ là nằm quán trắc cấp tỉnh ngồi bên cạnh ông ta, khuôn hàm chính lệnh giống với Lâm Chấn Nam đã lặng lẽ rời đi mà không ai biết từ khi nào. Cũng chính vào lúc này, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Có người hô lớn. Trên màn hình huyền tinh, hai chiến hạm số hiệu Lưu Thái Châu Bảo ngọc và Bạch Vân cuối cùng cũng tự tiến vào phạm vi chiến đấu, trên nền trời hoàng hồn vụn xuống. Lâm Mặc Thành đứng trên đài quan sát, gió khi thổi qua khuôn mặt điển trai và mái tóc đen dài của hắn, nhìn Bạch Vân thuyền đang tới gần. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kiềm túc chưa từng có, sát khí không thể ngăn cản, trong lòng điên cuồng không ngừng sục sôi. Giờ phút này cuối cùng đã đến, có thể thông qua thời gian mà phân toán được. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Mặc dù không biết tại sao Dạ Vị Ưng lại không tiến vào trận cuối, nhưng chạm trán với Tạ Phá Thiên chắc chắn là kết quả tốt nhất đối với hắn trong trận chiến trực diện này. Nghiên Áp tiểu tóc vàng dùng chính bản tay của mình để kết thúc trận đánh các cực cùng đoạn ăn oán này. Đây là điều mà một nam nhân nên làm. Kể từ khi xuyên không tới này, Lã Bắc Thần đã từng có lúc giống như bây giờ, giật muốn cầm kiếm trong tay, dùng chính năng lực của mình để đánh một trận như vậy. Các huynh đệ tỷ muội, chuẩn bị đi. Lã Mặc Thành cúi đầu nhìn đồng đội của mình. Bạch Hàm Vân, Hàn Bất Phụ, nha Không Hương cùng Mễ Như Yên đều ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập tin tưởng. Đó là uy tín được gây dựng từ trận này sang trận khác. Mục tiêu của chúng ta trong trận chiến này không phải là đoạt cơ Quai miệng của Lâm Bắc Thần nhếch lên, tạo thành một đường vòng cung cực đẹp mà lóng lánh. Tóc đen của hắn bay bay trong gió, thay áo phần phật sững sững đứng trong đại quản sát, giọng nói rõ ràng, tự tin và dứt khoát. Mục tiêu của chúng ta là dẫm nát nằm trên xác rười của tàu Bạch Vân kia. Dùng tiếng kêu vang sinh thượng sót và cao thét, để đảm lệnh đăng quang thiên kiêu của chúng ta với tư cách là người chiến thắng. Nếu không thể hoàn toàn đè bẹp đối phương thì cho dù chúng ta có giành được cờ thì cũng không thể xem đã chiến thắng thực sự. Từ lời nói của hắn, tất cả mọi người đều nghe thấy tinh thần chiến đấu hừng hực nhưng ngọn lửa. Ngay cả một tiểu lưu lý không kiêm túc như Bạch Khâm Vân cũng bị mấy lời này cuốn hút, chỉ cảm thấy dục vọng chiến đấu của chính mình tăng vọt lên. Chiến thuật của chúng ta rất đơn giản, đánh bại từng người trong số họ. Tạ Phát Thiên giao cho ta, Mã Như Yên nhìn liền áp lâm nghĩ, học trưởng Hàn sẽ đập chết đồng phường chiến, con bạn học nhạc sẽ đối phó với mộ phụ thôn, tiểu Bạch chính thác giao cho ngươi. Lâm Bắc Thành nhanh chóng giao nhiệm vụ chiến đấu, bọn người còn lại cùng gật đầu. Và lúc này trên chiến hạm số hiệu Bạch Vân truyền đến tiếng cười điên cuồng của Tạ Phát Thiên. Ha ha ha ha. Lâm Bắc Thành Ngươi quả nhiên là không làm ta thất vọng, đi tới tận cuối, ngươi cũng đủ tư cách để trở thành đối thủ của ta phát thiên ta. Tiên Nhiên tóc vàng đứng trên đài quan sát của Bạch Vân chiến hạm, sọc điu đầy giễu cợt nói: "Một người kéo tên rắc rưởi đi tới trận này, hừ, <cười> người đáng tự hào đấy. Như vậy đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nhé. Chúng ta quy định thắng 3 trong 5 trận, một chọi một." Cho mỗi người các ngươi một cơ hội để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn, ngươi thấy thế nào?" Lâm Bắc Thần lạnh lùng nở đùa cười. "Không cần." Hắn lên tiếng nói, "Bọn ta đang vội. Ba trong năm trận ứ, một chọi một à, nằm mơ đi. Loại rác rưởi như ngươi cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ sao?" Tạ Phá Thiên nghe thấy lời từ chối của Lâm Bắc Thần, thoáng ngạc nhiên, vẻ chế giễu trên mặt hắn càng lộ rõ ra nói. Sao thế? Ngươi sợ à? Ha <cười> ha, cái thứ không biết xấu tốt như ngươi, vậy thì bất cứ điều gì ngươi muốn, nhưng mặc kệ ngươi có nhiều kế hoạch cùng chiến thuật thì đều tái nhợt như tờ giấy mỏng trước thực lực tuyệt đối của ta mà thôi. Hy vọng lát nữa, lúc ngươi quỳ xuống xin tha thì đừng có trách ta đã hạ thủ vô tình. Lã Bách Thành không thèm nói nữa, hai tay hắn giơ lên hư không. Ánh sáng nhạt lóe ra, thiệt tí cùng cùng xả long tiễn đồng thời xuất hiện trên tài hắn. Không dò dự, mà Dương Công cài tên, vù, dây cùng chấn động phát ra tiếng kêu. Một mũi tên xuyên qua không trung, nhanh như chớp tới trước mặt Tào Phát Thiên. Tào Phát Thiên hoảng hốt, trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp quay đầu. Vù, mũi tên bằng thép không khí cực nóng bay qua sát sát thái dương của hắn. Mài tóc xoăn nhịch, một mùi khét lẹt thoang thoảng trong không khí. Nháy mắt tràn ngập. Binh! Xả lòng đại tiễn trực tiếp bắn đứt dây thừng của cột buồm chính. Bắn vào phía trên của cột buồm. Đuổi bối tên như một ngần lòng ong ong chấn động không ngừng. Và bà theo đó cũng lào xảo rời xuống. Canh buồm có ba chữ bạch phần chiến thuyền trực tiếp trượt thẳng xuống ca bình bền dưới. Canh buồm tương đương với xoáy kỷ của chiến độ. Bịt bột tên bắn rời xoáy kỷ có thể nói là một điểm cực xấu. Đây cũng là sự khiêu chiến không hề nao núng đến từ vị trí của Lâm Bắc Thành. Ta phá thiên sở sở Thái Dương, nhìn lắc cờ rơi xuống, trong lòng bốc cháy lửa giận, họ Lâm kia, người đánh lén người. Hai trong mắt của hắn như voi nhọn điện thiểm. Lúc này Lâm Bắc Thành đối diện chỉ vào hắn ngoạc ngoạc ngón tay. Đừng có mà nói nhảm nữa, có gan thì đến đây đi. Giọng nói của Lâm Bắc Thần hoa cung gió biển. Tạp phá thiên bay trên khổng trùng, hoa thành một tia chớp bắn thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Một người Lâm Nghị vừa nhìn thấy tội trưởng lại dễ bị chọc giận như vậy. Đang muốn nhắc nhở hắn mấy câu. Trước mặt bóng người chớp động, đã thấy bốn tên phế vật ở trên hạm đấu diện vượt qua mấy năm mét đại dương đánh tới chỗ bọn hắn. Muốn chết à? Lâm Nghị cười lạnh. Ngay lập tức rút kiếm trong tay ra, đâm tới Mễ Như Yên đang lao về phía hắn. Sau khi nhận được diệu từ Tà Phát Thiên rực luyện hóa, cô được một ít thủ đoạn nhỏ, tu vi của hắn đã tăng lên đáng kể. Mặc dù Mễ Như Yên cũng là một đối thủ khó trong thiên kiêu tranh bá, nhưng Lâm Nghị chắc chắn 100% có thể đánh Mễ Như Yên đến trọng thương. Trong mắt Mễ Như Yên lóe lên hào quang, cây kiếm trong tay nàng tỏa ra ánh sáng chực trỡ, một kiếm rạng mời ảo ảnh, binh xao kiếm oánh nhau. Lâm Nghị chỉ cảm thấy cổ tay run lên, bất giác lùi về phía sau. Sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm của đối thủ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. "Làm sao có thể chứ?" Lâm Nghị kinh ngạc kêu lên. Đôi mày thanh tú của Mễ Như Yên nhẹ nhàng nhảy lên. Y giương một kiếm vừa rồi của Lâm Nghị mạnh hơn rất nhiều so với hắn ở trạng thái bình thường. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nếu Lâm Bách Thần có thể sử dụng Dã Y thần công để nâng cao sức mạnh của toàn đội, thì một học viên xuất thần từ Bạch Vân Thành như ta phá thiên có thủ đoạn gì đó để nâng cao sức mạnh cho đồng đội cũng là điều hợp tình hợp lý. Mà kệ thế nào, trận chiến này nhất định phải thắng, bất luận là vì Lâm Bách Thần hay vì mình. Thần hình của nàng hơi dựng lại, Viên khí hệ phong hoàn toàn kích phát tràn ngập khắp cơ thể nàng. Viên khí dày đặc trọng suất, có thể nhìn thấy bằng mắt thường phát ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, hòa vào gió chiều hoàng hôn. Ở trên không trung, từng cơn gió có mà thấy được đang từ từ hình thành. Trên biển có gió mạnh, đối với huyền khí hệ phong như Mễ Như Yên thì đây là môi trường chiến đấu tốt nhất.